mươi 59 Mùa đông đến cùng thời tiết lạnh lẽo Tỉnh cầm đốt nến cho căn phòng sáng sủa hơn Giữa ánh nến vàng Mà như mà áo bông màu hồng đào Và để xỏa mái tóc đen mực Tài thiếu nữ đeo trang sức nhỏ cỡ hạt gạo Chúng sẽ nhẹ nhàng đông đưa Khi nàng cúi đầu viết Ta cô nương quý thế này thì nên đi ngủ thôi Tỉnh cầm nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Nàng ấy đẩy lò sưởi tới gần mai như một lần nữa Rồi nói tiếp. Phu nhân mà biết khéo là trách cô nương không giữ dành sức khỏe hết, mà như các bút xuống, đang cầm chiếc lò sưởi sách tay bằng bạc mạ vàng và mệt mỏi thở dài. Suốt bao ngày qua, tình hình Tây vực bỗng trở nên nguy cấp, những hoạt động bất thường liên tiếp phát sinh. Các quàng nhỏ lẫn tự thừa của Hồng Lưu Tự đều lo âu mỗi lần nhắc đến Tây vực. Mà như thường xuyên nghe bọn họ bàn tán nên biết tình hình khá bất ổn. Vì vậy nàng định cấp tốc dịch hết trong sách Tây Vực mình đang giữ Để xem có gì hữu ích không Mấy ngày gần đây mà Như bận làm những việc này Hôm nay nàng còn bị trách mắng Vì tội thất thần trong lúc họp đàn tứ Cùng Bình Dương tiên sinh mà Như không khỏi nhíu mày Cái nghĩ tới loạn lạc ở Tây Vực Thư của kaka đến từ vài ngày trước Nội dung thư chả đề cập lấy Một chữ về tình hình chỗ hắn Mai Tường chỉ bảo Năm nay không thể về ăn Tết nên mọi người đừng nhớ mong. Dẫu ca ca dự kính như bưng, thì Mai Như vẫn, thì Mai Như lẫn mọi người trong phụ vẫn biết, Mai Tường đang ở Thiểm Cam, một địa điểm gần Tây Vực. Nơi đó chắc chắn căng thẳng gấp bội kinh thành. Từ đấy, Mai Như càng lo lắng và hoài nghi chiến tranh sắp bùng nổ. Và quả nhiên, Thư ca ca không nói về động thị, hắn chỉ hỏi nguyện Tỷ như thế nào rồi. Hồi giữa năm, Mai Tường cuốn quýt gửi mấy lá thư. Liên lúc biết tin động thì Đính Hôn. mà Như đọc thư mà chỉ thấy sót xa. Nhưng về sau, ca ca hoàn toàn chẳng nhắc chuyện này nữa. Nàng thăm hỏi hắn sống ra sao khi một thân một mình ở chốn xa xôi. Điều tâm lý có ổn định không? mà Như cầm bút, nhưng suy nghĩ mấy việc trên làm nàng chá còn buồn già để viết lách, Chỉ biết khẽ thở dài thôi. Hôm sau, mà Như ghé thăm Động Phủ sau buổi học với Bình Dương Tiên Sinh. Từ ngày động Thị Đính Hôn với Hồ Tam bu. Tuy tiền thị ngừng cho mai mối vớ vẩn Nhưng hãy nàng ta mở miệng Là toàn nói những lời châm chọc Khó nghe vô cùng Tiền thị thấy Mai Như thì tất nhiên mặt nhăn mẹ nhỏ Và luôn miệng bàn chuyện tiền nông Vì muốn đục khoét túi tiền Mai Như Nguyên nhân chủ yếu Vì sau khi hôn sự được định ra Hồ Tam Bù đề nghị Mai Phủ Dừng gửi tiền hàng tháng Hắn trực tiếp cho động thị một khoản bạc Để nàng ấy tự mua những gì còn thiếu Khỏi phải nhẫn nhịn Hay chịu ơn Mai Phủ nữa Đường tiền tài bị cắt đứt thử hỏi sao tiền thị không bực bội chứ Mà như lười tranh cãi với nàng ta Nàng ngồi giây lát Rồi đi thẳng đến viện tự của đồng thị Trời lạnh Nhưng trong phòng đốt than Nên ấm áp dễ chịu Tốt hơn hẳn so với năm ngoái Mà như lặng lẽ gật gục Khi nàng vén trèm vào trong phòng Đồng thị đang ngồi trên giường theo hoa Nàng ấy mặc áo khoác ở nhà màu đinh hương Với mái tóc búi phần nửa Đồng thị thấy mà như tới Liên nở nụ cười vui sướng. Thời gian qua, nàng ấy chẳng nghĩ ngợi hay buồn phiền gì hết. sắc mặt nàng ấy hồng hào, gương mặt đầy đặn, tràn trề sức sống. Dường như nàng ấy đã biến trở lại thành vị tậu tử trong trí nhớ của ma Như. Mai Như cũng cười. Nàng thấy tiến bộ này rất đáng mừng. tỷ tỷ mua cái khăn đẹp nữa đâu thế Nàng hiếu kỳ chỉ vào chiếc khăn lông cáo nằm còn một bên. Lông con cáo này trắng muốt chất lông còn mềm mại. Đây thật sự là món đồ tốt. đồng thị nhìn chiếc khăn, thẹn thùng kể. Mấy hôm trước, hồ đại ca nhờ người đưa tới, bảo là kinh thành lạnh và hay có gió lớn. Không ngờ gã trai thô cạnh như hồ tam Bu là tinh tế vậy. Mà như nhớ mày, nên chợt nghĩ đến cả ca nhà mình và thầm than thay hắn. Hai người tán cổ dâm ba câu, rồi mà như cho hỏi. tỷ tỷ hồ đại ca có về ăn tết không? đồng thị với hồ tam Bua dự định kết hôn vào tháng 2 sang năm. nếu hồ tam bù về ăn tết thì cũng tiện chuẩn bị thành thân luôn chưa biết nữa đồng thị bình thẳng đáp hình như bận việc tại doanh trại phải mấy ngày nữa mới nói chắc ngày về được mà như thần giật mình đảm bảo hồ tam bù mãi chưa về vì động thái khác thường từ tây vực thế này thì chẳng biết có phải họ sắp đánh giặc không đồng nàng bộn bề lo toan thành thử nàng cứ buồn rầu suốt quãng đường tới hồng lưu tự khi tới hồng lưu tự mà như theo chân quan sai vặt tới thư phòng nằm tích đằng sau nơi đó vắng người lẫn yên tĩnh nhất còn có ghi chép từ vô số triều đại để nghiên cứu mấy ngày nay nàng đều đến đây đọc sách suốt một canh giờ hôm nay phó chiêu không tới khiến mà như thoải mái hơn suy cho cùng hắn vẫn là em chồng ở kiếp trước của nàng thế mà dạo này thái độ hắn hơi lạ nhất là sau đợt mà như bị thương tại bãi săn thì phó chiêu càng tốt với nàng hơn mà như mơ hồ cảm thấy sai sai Cử phòng bữa nay cũng rất tĩnh lặng mà như đọc sách bên trong. Bên ngoài chỉ có tiếng xì xào từ hai quan gác cửa hình như bọn họ đang nói về Tây Vực mà như bất giác giọng tai lên nghe. Một người thở dài não nề năm nay sợ không được bình yên chứ còn gì nữa một người khác tiếc lời nghe đồn đêm qua bệ hạ triệu tật cấp thái tử đã thương nghị tự khanh lưu đại nhân của chúng ta cũng bị gọi vào cung đấy mà Như vô thức con mày lúc nghe đến thái tử. Nhớ tới ánh mắt vào ngó trắng trần của cả là Mai Như sợ run Cơn buồn nôn tra tấn dạ dày khiến nàng khó chịu cùng cực. Nàng nỗ lực trấn định và không nghe tiếc mấy việc này. Thậm chí, nàng chả để ý khi người bên ngoài đột ngột ngừng nói. bỗng nhiên, cửa thư phòng còn kẹt mở ra. Nơi này rất hiếm người ghé qua, mà Như kinh ngạc ngoái đầu nhìn. Một bóng người gầy gò xuất hiện bên cánh cửa. tam cô nương, người nọ gọi nàng, thanh âm trên tự ác mộng, toàn thân Mai Như tức khắc tê dại, lại là thái tử. Gã đứng cạnh cửa với ánh mắt đùa giận thiếu nữ trong phòng, cùng khói miệng hơi nhếch lên. Mai Như dùng thân mình cứng đờ để lạnh lùng hành lễ. Điện hạ, thái tử cực đồ. Hôm nay bản cùng tới để thỉnh giáo lưu đại nhân vụ Tây Phật. Nghe nói dạo này tam cô nương hay ké hồng lưu tự, hơn nữa còn hiểu rõ Tây Phật. vì vậy bản cùng nhân tiện đến đây xem cả vừa nói vừa thản nhiên tiến vào phòng với cười khắc sâu trên mặt gã ý thiền gấp gáp chắn trước mặt cô nương nhà mình thái tự thấy vậy liền cười khẩy rồi trao đùa mai như Tâm cô nương làm gì thế Chẳng lẽ sợ bản cung ăn ngươi thái độ ve vãn kia chỉ khiến mà như phát tẩm hàng lông mày mảnh trao lại hàng lông mày mảnh trao lại nhưng mặt nàng vẫn giữ vẻ cung kính cần có Bẩm Điền Hạ, thần nữ chẳng biết gì về Tây Vực, chứ đừng nói là hiểu rõ. Thần nữ thật lòng không dám lộ sự kém cỏi trước mặt Điền Hạ. Không sao, bản cung muốn nghe người nói. Thái tử thông thả ngồi xuống chiếc ghế mai côi băng này của Mai Như. Nam tự ung dung tựa vô ghế, cả lấy nhìn quyển sách Tây Vực đặt trên bàn nhỏ cạnh bên. Một chén trà xanh và một đĩa bánh đậu thúy ngọc. Có cây bánh chỉ mới cắn phần nửa, Mặt bánh còn vô tình in dấu son môi của cô nương. Thái tự ngắn nghĩa mai như, ánh mắt gã mới lướt qua bờ môi mềm mà đã ngửi được hương trà xanh thanh thoảng. Gã nghịch chiếc nhẫn bàn chỉ trên tay, đồng thời lườm ý thiền và ra lệnh. Người ra ngoài trước đi, bản cũng có chuyện quan trọng cần thảo luận với cô nương nhà ngươi. Ý thiền đương nhiên đứng cuối đầu tại chỗ. Thái tự mất hứng khịt mũi. Loại người như ngươi. sau đuổi tư cách nghe chuyện quan trọng của triều đình. Gã đe dọa, muốn bán cùng phái người mời người đi hả? Ý thiền vẫn bất động. Thái tử luôn hung ác nham hiểm, tính khí thất thường, hiện tại trong gã bực bội ra mặt. Mà nhìn siết chặt tay, rồi nặng nề sai ý thiền. Người ra canh cửa đi. Ý thiền lo lắng nhìn chủ tử, mà như gật đầu trấn an nàng ấy. Thái tử cười, kỳ thực mặt gã hơi giống phó tranh. có điều trong nó phóng đãng hơn gã tiếp tục nghịch chiếc nhẫn trong tay lúc dài giọng nói giờ tang cô nương mới thất thời à dứt lời gã vẫy tay lại gần cho trẻ nói chuyện nào bé con này sở hữu vóc dáng nhỏ xinh cặp mắt hoa đào kia dù ở xa vẫn thổi lửa hết trên thân thể cả chưa kể còn đôi môi căng mọng nữa gã thật tò mò hôn nó sẽ có mùi vị gì thái tử thấy nàng đứng yên bèn dụ dỗ Đừng nghĩ bản cung là người lông bông. Tạm cô nương, hôm nay bản cung hứa sẽ cho người vị trí trắc phi. Mà như cười rằng, tay nàng không biết cầm một thanh trụy thủ từ bao giờ. Thái tử lập tức giận tím mặt, cả đứng phát dậy và kinh hãi bật thuốc. Người, người có một mình mà giáp hành thích bản cung? Không, mà như hờ hững lắc đầu. Nàng vừa đáp xong, liền chỉ mũi dao vào ngực rồi chậm rãi đâm. hôm nay mà như mặc trang phục trắng tiêu hoa hồng còn vào trùng hợp đồng ngay chính giữa một nhụy hoa người nhìn chẳng thể phân biệt màu đỏ tươi đẹp kia thuộc về máu hay hoa ngưới thái tử thoáng ngỡ ngàng tột độ nhưng chẳng mấy chốc gã đã cười cợt thú vị thật bản cung hiếm khi gặp cô nương nào dữ dội như thế gã vội vàng xua tay ngăn cản nàng Tâm cô nương đừng sốt ruột tìm đường chết bản cung đi ngay đây thái tử chết chết mắt cả thích thú nhắn nhủ dù sao bán cung còn nhiều thời gian lắm mà như chỉ im lặng trừng mắt với gã thái tử cười sặc sụa rồi cất bước rời đi khi đi ngang qua nàng gã giơ tay định vuốt mái tóc đen nhánh mà như hung dữ lượm gã thái tử cười phớ lớn và rút tay về mà như giữ nguyên bộ dạng đòi tự sát dù thái tử đã ra ngoài Ý thiền mau chóng nhào tới Cô nương Tay Mai Như cứng đợt Chủy thủ rơi lạch cạch xuống đất khoe mắt nàng cay cay Có thể nàng chẳng ngăn nổi cực ớn lạnh Mai Như run rẩy một hồi Mới tạm bình phục Nàng không quên dặn Ý thiền Đừng để lộ chuyện này ra ngoài Nàng hỏi quan cá cửa ở đâu Ý thiền gạt nước mắt Hình như đã bị người của thái tử kêu đi từ lâu Mai Như cười chế nhạo Gã còn biết xấu hổ là gì à hai chủ tớ hứa hấp các trời đi. bọn họ lên xe ngựa trong trạng thái bàng hoàng. ý thiện vẫn muốn khóc nhưng Ma như đã bình tĩnh lại. nếu thái tự dám nói, bạn cùng còn nhiều thời gian lắm, thì chắc chắn sắp tới sẽ không đi kiếm nàng. mà ai thèm vị trí chắc việc kia chứ? Ma như mím môi, mặt nàng lạnh tanh. tâm trạng nàng u uất nên hôm sau bình dương tiên sinh liên tục lắc đầu khi nàng chơi đàn tứ. tuần tuần hôm nay ngươi đã mất tập trung thì không nên đánh đàn. và để lại những lời này rồi về phòng riêng nghỉ ngơi bà như tiếp tục ngồi quỳ trên hành lang tay ôm đàn tứ nữ tử tiện tay gãy vài nuốt âm sắc của cây đàn vốn cao và tươi vui sau nó lại trở nên u sầu đầy tự khí dưới bàn tay nàng âm thanh này quả thật vừa có nghe vừa vô nghĩa khiến bà như càng bực bội hơn gió bắt rít bên tai nàng hôm nay trời cực kỳ âm u nên sợ rằng sắp có tuyết rơi bà như thở và thường thượng Nàng định gọi người đến cất đàn, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy phó tranh đứng ở cửa thủy hoa gần đó. Mà như không gặp hắn suốt mấy tháng liền, giờ đột nhiên thấy mặt nhau, làm nàng bất giác ngẩn ngơ. Dưới bầu trời u ám, phó tranh mặc trang phục cổ tròn trơn bóng, màu đen viền chỉ kim tuyến vàng. nam tự đứng cạnh bức tường trắng lập ngói xám. Ngoài sự uy nghiêm, thì người hắn còn bắt lên vẻ tăm tối lận sắc bén người hầu của bình dương tiên sinh theo sát phó tranh không biết hắn tới lúc nào và đã nghe được bao nhiêu mà như nhìn xuống đất một cách mất tự nhiên phó tranh nghiêng đầu nói gì đấy với người hầu người hầu lui sang một bên và để hắn đơn độc tiến lên với bộ mặt xa sầm mà như ôm đàn tứ và ngồi quỳ trên hành lang thân mình nàng đóng băng khi nghe tiếng bước chân của hắn phó tranh chẳng nói chẳng rằng chỉ ngồi quỳ ở bộ đoàn đối diện nàng Hắn chậm rãi rót trà cho mình Sắc mặt mỗi lúc một lạnh điện hạ Mà như không lưng chào Phó tranh lườm nàng rồi lành nhạc khịt mũi Chị thủ là để phòng thân Chứ không phải để làm trò ngu ngốc Hắn gằn từng chữ một Lời hắn nói thấm vào lòng Làm người nghe lạnh cống Mà như khừng lại Mắt nàng vẫn cập xuống Từ góc nhìn của phó tranh Thì chỉ thấy vành mắt đỏ của cô nương. Phó tranh thoáng trầm mặt Hắn hỏi Bị thương chỗ nào mà Như cứng rắn trả lời Điện Hạ không cần phí không lo lắng Phó tranh giữ được cười lãnh đạm Thợ ơ nói bản vương nào muốn lo lắng Người lo là thập nhất đệ Không qua đệ ấy nghe tin thái tử kế hậu lưu tự Nên lo cho ngươi Và nhờ bản vương đến phủ Bình Dương tiên sinh Xem ngươi có ổn không nội tâm mà Như vô thức thả lỏng Khi biết phó chiêu nhờ hắn Nàng cúi đầu nói Đa tạ thập nhất Điện Hạ dầu nàng mềm mại hơn trước. Phó tranh liếc ma như một cái rồi dây mắt sang chỗ khác. Sắc trời hôm nay âm ô khác thường. Trong lúc yên lặng, ánh mắt phó tranh càng trở nên sâu thẳm. Hắn nành lùng bảo: Tạm cô nương đừng quá lo lắng. Sắp tới người nào chẳng có thời gian phân thân đâu. Tay vực bất thường nhiều ngày liền. Mà như biết chắc, thái tử sẽ lãnh binh đánh giặc nên tất nhiên không có thời gian phân thân đi quấy rầy nè. Có lẽ hả, phó tranh nghĩ Nàng không biết việc này, mà như chẳng giải thích hay hỏi nhiều, nàng ưng một tiếng rồi khách sáo cảm ơn. Đà tà Điện Hạ nhắc nhở, không cần cảm ơn. Phó tranh dựng dừng đáp, sự im lặng chợt bao trùm hai người, đến nỗi mà chỉ nghe được tiếng gió. Ngực mà như co thắt, khi nghĩ đến tính đồn gần đây cũng nổi đau mất con ở kiếp trước, nàng chân chừ hỏi. Điện Hạ, ta không nên nói những lời này, nhưng ngài thật lòng tính cưới cho cô nương ư. Phó tranh quay lại nhìn nàng. Ánh mắt nam nhân đè nặng đỉnh đầu là Mai Như chẳng biết phải nói câu kế tiếp thế nào. Nên anh duy trì tư thế quỷ ôm đàn. Phó tranh cũng không nói chuyện. Hắn rót hai chén trà. Một chén đưa cho Mai Như còn một chén đặt trước mặt mình. Tòng cô nương. Phó tranh cất tiếng. Nếu bạn Vương nói muốn cưới nàng thì nàng có đồng ý cả không? sáu 60 nữ tử chờ dưới tấm màn đỏ cả đêm hai cây nến in hình long phượng mạ vàng đã cháy sạch ánh bình minh xuất hiện ngoài cửa sổ khi ấy ma như chỉ mặc hỉ phục đỏ thẫm Nhà hoàng muốn hầu hạ nàng thay đổi từ sớm nhưng ma như kiên quyết mặc như vậy chờ phó tranh về lúc uống rượu dao bôi hắn không nhìn nàng lấy một lần phải chăng vì hắn thẹn thùng nàng ngồi yên tại chỗ trên đầu là cây trầm khảm châu báu có các hai chữ hỉ cây trầm nặng rất nặng. giây phút ngẩn ngơ ngắm màu trắng bạc ở phía đông, nàng bồng ý thức được mình đã đơn độc trải qua đêm đồng phòng hoa chúc. nỗi đau này đã trồi lên từ đáy lòng để chui ra ngoài, mà nhờ cuối gầm đầu. tài nàng còn đang ôm đàn tứ, hơi nước ấm nóng bốc lên từ chén trà sứ màu xanh trước mặt nàng. đây là trà lão quân mi, có màu xanh biếc và hương thơm nồng. hơi nước bay lên theo gió rồi dừng trên lông mi thiếu nữ. sau đấy ngưng tụ thành những giọt nước lấm tấm thỉnh thoảng những giọt nước sẽ chạy xuống tự lệ rơi mà như chớp mắt nàng cười nhạt điện hạ thật khéo đùa bản vương không nói đùa phó tranh nhìn nàng mà nghiêm túc đáp giọng nàng tự trầm lắng chất chứa rất mạnh chỉ mình hắn sở hữu gương mặt hắn nghiêm nghị đôi mắt đen như mực kiên định vững vàng tất cả đều là tấm chân tình mà hắn hiếm khi bày tỏ mà như vẫn cười hững hờ môi nàng thoáng miếng lại nụ cười ấy trông như sắp bị thổi bay bởi gió bắt lạnh thấu xương phó tranh biết đáp án chỉ trong chớp mắt bên dưới tay áo rộng hắn lặng lẽ siết chặt nắm đấm mà như nhìn hắn để thẳng nhiên trả lời điền hà ta cũng không nói được. nàng chứ nói gì nhưng đồng thời lại nói lên tất cả nàng nghĩ hắn đang đùa giỡn Những lời trên bần của lướt qua đáy lòng hắn như vậy đấy, rõ ràng đã sớm chuẩn bị tinh thần, sau ngực phó tranh vẫn cò thắt, nhờ có thanh đau tàn nhẫn đâm xuyên và làm hắn chẳng thể kìm nén cơn đau. Phó tranh bình tĩnh nhìn nàng, đôi mắt đẹp mang màu đen sâu thẳm, có điều cặp môi mỏng của hắn biến chặt, tay cũng siết cứng ngắt. Mà như không nhìn hắn, nàng hơi khom người rồi ôm nàng đi vào phòng cách vắt Hôm nay nàng mặc bộ trang phục trắng ngà Đính hoa lạ mắt Phối với ve gấm vàng tươi Theo hoa văn như ý cũng khói bay Toàn thân nàng là sắc màu nhạt như bị cơn mưa bụi che phủ Càng đi càng hóa mơ hồ Phó tranh bất động Hắn ngồi trở thành lang hồi lâu Mới thò tay ra từ dưới thẻ áo rộng Và cầm chén trạch trước mặt Tay hắn trắng bệt Gió bắt ngày càng nghiêm trọng Nó lùi kéo tuyết trắng từ chân trời cao xuống Để ném vào mặt người ta khi bọn tuyết rơi tại đuôi lông mày lẫn bên trong chén trà sứ màu xanh, phó tranh rốt cuộc thấy lạnh, cần lạnh đi qua cuốn họng rồi thấm vào lòng hắn, làm hắn dù muốn cũng chẳng nhúc nhích nổi. lúc hắn chậm chạp uống cạn chén trà, tuyết đã bay lả tả trong sân như lông ngỗng, tuyết che trời lấp đất, biến xung quanh thành màu trắng xóa. phó tranh nặng nề đứng dậy, hắn nói với người trong phòng: "ta cô nương bảo trọng." Bạn vương cáo từ Rất lâu sau Nữ tử nhẹ nhàng đáp trả Cùng tiễn điện hạ Cánh cửa gỗ đóng kín, Cửa sổ cũng khép lại Phó tranh lặng lặng nhìn chay lát Rồi xoay người rời đi Hắn vừa bước ra ngoài Là tuyết đã phủ đầy người Tuyết tan thành nước Cái lạnh thấu xương thống có quần áo Bên trong phòng Mà như vừa đứng yên Vừa ôm khử khử cây đàn Nàng chỉ ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng bước chân của hắn vành mắt nặng hơi đỏ và vương chúc lạnh đẽo Mấy ngày kế tiếp, mà Như không đến Hồng Lưu Tự mà ngoan ngoãn học cùng Bình Dương Tiên Sinh. Nàng tính chờ Thái Tử dẫn Bình Rời Kinh rồi mới ghé Hồng Lưu Tự. Ai dè lại chờ tới ngày nghe tin Duyên Xuân Đế cấm túc Thái Tử. mà Như Kinh hãi tột độ. Trong cung chả hề để lọt ra ngoài lý do Thái Tử bị phạt hay vì sao cả chậu tức Hoàng Đế. Mọi người chỉ biết, ba ngày Bệ Hạ quyết định chọn Thái Tử xuất chinh. thì ban đêm đã nổi giận, sau đấy ép thái tử chịu cám túc tại Đông Cung. Về sau, có mấy tiểu hoàng môn rời cung điện để mua đồ, lỡ mong tiết lộ rằng, hình như hôm đó, một cụ phẩm tài nhân treo cổ chết trong cung. Bây giờ đầu đường xó chợ đều bàn tán việc này. Có người cảm khái, quả nhiên trên chữ sắc là một thanh đao. Người khác thì tò mò không biết, đề hà sẽ phái vị điện hà nào đi. Triệu Vương, tề Vương, Lỗ Vương hay Yến Vương? Hôm nay trong vụ bình dương tiên sinh, nghe cả mấy nô bọc quét sân cũng xì xào về vụ này. Mà như nghe thấy thì không khỏi giật mình. Nàng biết việc này hơn phần nữa là kế hoạch thuận nước đẩy thuyền của phó tranh. Chính miệng hắn từng bảo nàng, sắp tới thái tử không có thời gian phân tân, nên nàng đừng quá lo lắng. Ban đầu mà như tưởng, hắn ám chỉ việc thái tử xuất chinh. giờ ngẫm lại thì hắn phó tranh đã bóng gió về vụ cấm túc. Kỳ thực đây là nước cờ cực kỳ liều lĩnh. Mọi người chưa chắc nhìn ra sơ hở Cùng lắm chỉ than thở Thái tử là kẻ dâm dục Xong đừng kiềm thánh thượng ra mưu túc trí Chẳng lẽ ông lại không phát hiện điểm kỳ quặc? E rằng sau khi cơn tức giận tiêu tan, Bệ hạ sẽ nhìn thấu mất Kiếp trước phó tranh không đi bước này Hắn luôn giấu tài Dư thừa kiên nhẫn chưa bao giờ hành sự nóng vội thế Không biết kiếp này gặp phải chuyện gì Mà buộc hắn tuôn chiêu hiểm hóc sớm vậy Cũng chẳng biết đến cuối Hắn có thể an toàn rút lui không Mà Như cập mắt xuống Nàng thất thần những con chữ trên sách Hôm sau Quả nhiên Duyên Xuân Đế hạ chỉ cho Yến Vương Điền Hà Dẫn quân đội trời kinh Ngày trong ngày Mà Như nhớ rõ Kiếp trước phó tranh lần đầu xuất chinh Là sau khi thành thân với nàng Hiện tại mọi chuyện đều thay đổi Tuyết trời nhiều ngày liên tiếp Nàng quy cối ôm đàn tứ dưới mái hiên Mà Như vừa ngẩng đầu Đã đối mặt với bầu trời đầy tuyết và gió Nàng tiền tay gãy hai nốt nhạc, dây đàn thánh thoát kêu vang, như thể định chọc thủng bầu trời âm u. Mà như bất chợt rùng mình, tưởng chừng ngón tay này đã giải thoát toàn bộ tâm tư sâu kín Thiếu nữ không hiểu tại sao, đôi mắt bỗng ương ướt. Mà như chả nghĩ nhiều nữa, nàng lập tức để ngón tay thoả sức nhảy múa. Các âm sắc thâm trầm nối tiếp nhau, tiếng và cơn gió cùng tuyết trắng mịt mùng. Chúng tan ra bốn phía, tạo nên giai điệu nghẹn ngào. Và lẫn đôi phần sắc bén Phó Chiêu đang rất lo âu Hắn chẳng thảo quyền mưu Nhưng cũng biết lệnh lãnh bên này Là mưu đồ rung cây dọa kỹ của phụ hoàng Ông dự định rèn thất ca Thành thanh đao mài dụ thái tử Phó Chiêu đi tìm thất ca Ngay khi hắn hạ chiều Lúc ấy phó tranh đã tiếp nhận Thánh chỉ lẫn hổ phù Hắn buông dù rời khỏi càng thanh cung Và đang đi dọc theo hành lang Để ra ngoài cung điện Thất ca Phó Chiều gọi hắn Bên bức tường đỏ lợp ngói xanh, Phó Tranh xoay người lại trong bộ triều phụ, khuôn mặt tao nhã kia vẫn đường vẻ lạnh lùng. Thất cả! Phó Chiều chạy tới, hắn vừa thở hồng hộc, vừa nhìn khắp nơi. Thấy hắn luôn nóng mở miệng, Phó Tranh giơ tay gõ đầu hắn rồi dặn dò. Nhớ ở yên trong kinh đấy. Phó Chiều gật đầu. Phó Tranh ngập ngừng, có một câu mà hắn rất muốn nói, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống. Hắn nhàn nhạt bảo, ta đi đây. Phó Chiêu gật đầu lần nữa. Năm ấy, Phó Tranh dẫn bên trời kinh vào mùng 7 tháng 11. Đó cũng là ngày mà Như đi hầu lưu tự. Bước qua cửa thư phòng, nàng rút bỏ chiếc áo choàng bám đầy tuyết. Lúc nàng ngước nhìn, thì thấy trong phòng có người. Người này cao kỳ, mặc thường phục của hoàng tử và đeo miếng ngọc mỡ dây bên hông. Mà Như sửng sợ rồi cố nhìn kỹ hơn. Là Phó Chiêu. Năm ngoái nàng còn cao ngăn Phó Chiêu. Chỉ trong vòng một năm, Mà hắn đã cao vượt nàng. Tuần tuần. Tuần tuần. Phó Chiều thấy nàng bèn ủ rũ còi. Điện hạ. Mà như hành lệ thỉnh nàng. Phó Chiều vẫn ngăn nàng. Tuần tuần có phải khách khí thế với ta à? Hắn hiếm lắm mới trách cứ nàng. Lúc mà nhíu lại thế kia thì hiển nhiên hắn đang vô cùng phiền muộn. Mà như nhìn hắn. Nàng bất giác cười. Hôm nay điện hạ bị sao vậy? Phó Chiều sững sốt. Nỗi lo thầm kín này tất nhiên không được biểu lộ trước mặt người ngoài. Xong hắn vẫn vô thức hạ cảnh giác với Mai Như. Phó chịu do dự trong giây lát, rồi nhìn không được mà lo lắng thổ lộ. Thất ca đi đánh giặc. Tại biết, Mai Như thẳng nhiên nói. Trước quãng đường ngồi xe ngựa đến Hồng Đư Tự, nàng liên tục nghe thấy người bên ngoài bàn luận khung cảnh yến với điện hạ trời kinh. Họ ca ngợi hắn ai phong, có người còn khen hắn khôi ngô. phó chiều lầu bào người không hiểu đâu ta không hiểu gì cơ ba như khẽ cười phó chiều mím môi hắn chả nói nên lời về những cuộc đấu đá ngấm ngầm hắn không muốn làm bẩn tay mai như càng chẳng muốn nàng phiền lòng vì đóng rắc rối ấy thiếu niên thở dài hắn ngồi xuống và tú ừng ực trà lạnh mai như thấy hắn tự giận dỗi thì thoáng trầm tư rồi trấn an yến vườn điện hạ sẽ bình an phó chiều nghiêng hoặc nhìn nàng mai như mỉm cười ta đảm bảo đấy Phó tranh nhất định sẽ bình an vô sự Kiếp trước hắn đánh bao nhiêu trận Mà có chết lần nào đâu Chẳng phải vẫn sống nhăn răng còn gì mà nhị biết chắc Họ sẽ thắng cuộc chiến này xong người kinh thành lại hoảng sợ khuôn xiết suy cho cùng Chưa từng có trận chiến nào phát sinh trong nhiều năm qua Mai Phủ lo lắng gấp bội họ Nói đến đây Lần này Phó tranh dẫn dắt binh lính Của đại doanh Tây Bắc Mạnh Chính, Mai Tương và Hồ Tam Bu đều ở đó Mà như rất lo cho sự an nguy của ba người Mấy ngày nay nàng không kéo qua chỗ bình dương tiên sinh nàng một mực bầu bạn bên giường mẫu thân Từ ngày biết Tây Bắc sắp đánh giặc Kiều thị ăn không ngon, ngủ không yên Bà nằm trên giường cả ngày với vẻ mặt u sầu Còn thường xuyên đóng ngực Lẫn lấy nước mắt rửa mặt Toàn bộ phủ chắc chỉ mình Nguyệt tỉ nhi vô tự vô lo Bé thăng bò tới bò lù trên giường Trong bộ áo ấm dày Gần đây bé học được cách bò Mọi thứ đều mới mẹ với bé Mai Như thấy Nguyệt Tỉ Nhi sắp bò khỏi giường bèn đuổi tay ôm bé Nàng không cần củi với đứa nhỏ này Nó chính xác hơn là nàng chẳng thân nổi với trẻ con Có ôm trong tay Thì Mai Như mới nhận ra Đốc tì dạo này ăn nhiều Ôm nặng quá chừng Nguyệt Tỷ Nhi chưa chịu thua Hai bàn tay nhỏ qua lưng tung Chúng tấm lấy cánh tay Mai Như Bằng sức mạnh đáng kể Đây là xúc cảm kỳ quái lạ thường Mai Như nhìn xuống Và phát hiện mặt mày Nguyệt Tỷ Nhi đã thay đổi, chứ chẳng nhăn nhúm giống hồi trước. Đôi mắt đen lúng liếng, thật sự giống Mai Tư. Kiều thị thấy Nguyệt Tỷ Nhi cười, liền gian nan gạt lệ. Không biết ca ca còn chịu đựng nơi đau kiếm vô tình kia thế nào. Mà như hết tất giao Nguyệt Tỷ Nhi cho nhổ mẫu bế đi. Nàng định an ủi Kiều thị vài câu, nhưng không biết nên nói gì. Nàng ngồi dưới cửa sổ phía nam, ngóng trong trận chiến này, mau chóng kết thúc. Đồng chí là sinh thần chùa Tố Khanh mười lên là tuổi cọc kê nhưng hiện giờ triều đình có chiến sự nên hạ phủ chẳng tổ chức lớn nàng ta chỉ mời các cô nương trong phủ tham dự đương nhiên những cô nương lẫn tăng cô nương Mai Phủ vẫn nhận được thiệp mời Chương 61 Sinh thần chùa Tố Khanh rơi vào ngày đồng chí với tính của Mai Như thì nàng ghét và dự bữa tiệc này nhưng kiều thị đã sớm sai người chuẩn bị quà thay con cái Cây trầm hoa cáo bằng vàng trồng Có khảm hồng ngọc Đừng làm gì thế Mà Như bực bội nhìn món quà quý giá gần đây mẫu thân nằm trên giường cả ngày Vì lo cho ca ca Ai dè bà vẫn còn hơi sức quan tâm Mấy chuyện vặt vảnh Kiều Thị thở dài Nhóc con chẳng hiểu gì hết Rốt cuộc con chẳng hiểu điểm nào Mà Như bướng bỉnh cãi Ai cũng nghĩ nàng mù mờ mọi chuyện song thực chất Mà Như mới là người hiểu rõ nhất Kiều Thị chọt đầu con gái và thở dài thường thượng. Hiện tại, người kinh thành đều biết chu cô nương sẽ gả cho Yến Vương Điện Hạ. Yến Vương Điện Hạ là đang chỉ huy Đại doanh Tây Bắc, nơi Mai Như làm đến trực thuộc. Kiều Thị không gặp được Yến Vương Điện Hạ, nhưng có thể mừng danh nghĩa Yến Vương phi tương lai để đi đường vòng. Bà làm thế không phải vì Mai Tương thì còn vì ai. Đêm qua, Kiều Thị bàn với Mai Dần về loạn lạc tại Tây vực, song nữ nhân như bà sâu hiệu đánh chặt. và chỉ biết ý Mai giận là chiến sự tương đối phức tạp, vì vậy kiều thị lo lắng bội phần. thật ra, mà như biết sơ sơ về tây vực, dạo này nàng dịch sách các nước tây vực, nên đã đọc gần hết số tài liệu hiện hữu. ngoài ra, nàng cũng mới dầm thấm đất nhờ thường xuyên học hỏi từ bình dương tiên sinh lẫn hồng lưu tự. hồi xưa tây vực bao gồm ba bốn quốc gia lớn nhỏ, nhưng đã bị tây khương thâu tóm toàn bộ. cùng năm đó, ngụy cao tổ đánh bại tây khương. Đồi biến nơi này thành khu vực đô hộ nào ngờ về sau nội loạn phát sinh ở triều ngụy tây khương lợi dụng thời cơ để thoát ly và ngắm ngồng cấu kết với thác đác ở bắc liêu Nơi đến đây phía bắc có người hồ xâm chiếm phương nam tây khương thì làm loạn tây bắc chưa đa ngụy coi như nên đón quân địch từ cả hai phía cuộc chiến này không biết sẽ đi về đâu mà như bọn thất thần như vừa nghĩ tới cái gì nàng che giấu cảm xúc rồi lắc đầu dù biết mậu thân tính toán vì ca ca nhưng nàng vẫn chả tán đồng mẫu thân thật hồ đồ định bảo yến vương là kế hay cũng cần thiết nữa song thái tử còn sờ sờ ra đó thánh thượng mới cấm túc thái tử mà đã vội lấy lòng yến vương thì lộ liễu quá hôm qua ma dần cũng quở trách triều thị như vậy thế nên bà bảo ma như người ta sẽ không nghĩ nhiều về quan hệ giữa mấy bé gái bà đang dạy ma như khi thấy nàng vẫn bất mãn còn có mất miếng thịt nào đâu xá ra một chút cũng không phải chuyện xấu mà như líu lưỡi kiều thị chẳng biết con mình đã đắc tội với chu tố khanh từ khuya cuối cùng mà như nhăn nhó lên xe ngựa cùng nhị tỷ tỷ hai tỷ muội ngồi đối diện và tán gẫu linh tinh mấy ngày nay mai thiến khỏe mạnh thấy rõ lúc biết mai thiến đổ bệnh trong chuyến đi sang mùa thu lão tổ tông xót cháu vô cùng nên hết mực tạm bổ nàng ấy bằng thuốc thang. nhờ thấy mà trong mai thiến hồng hào hơn khuôn mặt giảm bớt vài phần bệnh tật Hôm nay nàng ấy tặng Chu Tố Khanh kiệt tác của Lý Nho Sinh, một danh họa tiền triều. Lúc ở phủ mà Như đã ngắm kỹ bức tranh, nó thật sự là hàng thượng phẩm. Nàng không khỏi tiếc nuối khi phải tặng nó cho người khác, nhất là còn tặng kẻ, trả từ thủ đoạn để kiếm danh lợi giống Chu Tố Khanh. Vì tỷ tỷ, bức tranh màu này hiếm có khó tìm, tặng cho người khác thì thật đáng tiếc. Mai Thiến mỉm cười, ta giữ bức tranh này mới là chôn vùi nó, tốt nhất nên đưa cho người hiểu hội họa. Sao gọi là chuông vội được? Bà Như ngạc nhiên nói. Nhị tỷ tỷ thích sưu tầm tranh mà. Mai Thiến cười điềm đạm, đôi mắt thấp thoáng nỗi cô đơn. Nàng ấy thoáng im lặng rồi cười bảo. Chờ ta chỉ mong được nhận một bức tranh của ta mùi muội Những lời trên khiến mặt bà Như ẩn đỏ. Từ ngày bất bất tri xuân của nàng lọt vào mắt xanh bình dân tiên sinh. Bà Như tự dưng gánh thêm cái danh hảo tại kinh thành. Ngày đồn có người còn lùng tìm tranh nàng vẽ Mai Như xua tay liên hồi Ngừa ngùng rác Nhị tỷ tỷ đừng chọc ta nữa Ta có chọc muội đâu Ta vui cùng hết nữa là Mai Thiến cười hiền nành với nàng Khi tới hạ phủ Hai tỷ muội đi theo nhà hoàng Và viện tử của chu Tố Khanh Nhà hoàng vén trèm Hai tỷ muội bước vô phòng Bên trong đã có khá nhiều người Bọn họ vây chặt cứng quanh chu Tố Khanh Vì đây là người sắp gả cho phó tranh Ban đầu phó tranh chỉ sở hữu Cái tiếng giỏi văn chương nên tất nhiên chả ai thèm ngó vị trí yến vương phi nếu lần này phó tranh trở về cuộc chiến công thì mọi chuyện sẽ khác bây giờ là dịp tốt đương nhiên bọn họ sẽ cố gắng xô nịnh chu tốt khanh nghe hai vị cô nương mai phụ tới liền đứng dậy mai tiếng bội cách sáo căn ngăn chu tỷ tỷ đừng cách ký hãy chú ý sức khỏe nàng ta cãi chân trong chuyến đi săn nghe đầu chữa trị mấy tháng nay mới khỏi mà như chưa thấy mặt mũi chu Tố khanh kể từ ngày nàng ta bị thương ở bãi săn Giờ hai người đứng đối mặt, nàng cảm giác sau khi cọc kê thì trong chùa Tố Khanh dịu dàng đoan trang cấp bội, từng động tác giơ tay nhấc chân đều chững chạc, mà như lại khác, vóc dáng nàng cao và đầy đặn hơn nhưng vẫn toát lên vẻ ngang ngược. Chùa Tố Khanh cũng lâu rồi chưa gặp Mai Như, sau lần gặp tại Vũ Bình Vương tiên sinh, thì hai người thậm chí chẳng nói với nhau câu nào. Hai bên ngầm hiểu, mà liếc đối phương, chùa Tố Khanh chủ động chào. Nhưng mùi mùi mà như lời phụ họa nàng chỉ ngạo mạn gật đầu chứ không lên tiếng đáp trả chùi túc hành sửng sốt khi mất mặt trước bàn dân thiên hạ người xung quanh cũng sững sờ bọn họ thầm nghĩ mà như bị ngu à, sao có thể kiêu ngạo tới mức chẳng mang thanh danh bản thân mà như chả bận tâm mấy trò xả giao giả tạo nàng sai nha hoàng dân quà còn mình thì tìm mạnh ẩn lan nói chuyện bài thiến thân thiện nên được nhiều người yêu mến nàng ấy chào hỏi một hồi mới ngồi xuống cạnh hai người Lúc ấy Mạnh Ẩn Lan đang càm tràm với Mai Như. Từng tuần tuần, đóng sách của mẹ ta còn thiếu chút xíu nữa, bà đang bắt nhị ca ca lẫn ta hoàn thiện chúng. Mạnh Ẩn Lan có nghĩ đến độ khắc nghiệt của tiểu kiều thị là trầu rĩ không mày? Nàng ấy vang xinh. Bao giờ người tiếp tục biên soạn? Nàng ấy cảm thấy chỉ có Mai Như ra tay thì tiểu kiều thị mới vừa lòng. Mai Như nhíu mày. Dạo này ta tương đối bận. Mạnh Ẩn Lan ghen tị lầm bầm. Quả nhiên thành tâm phúc của bệ hạ Là vứt bỏ phủ chúng ta nghe Mày như chọt đầu nàng ấy mày Thiến thắc mắc Còn bao nhiêu nữa Hay là để ta làm thay ta mùi mùi Được đó Mạnh ẩn lang vui vẻ vỗ tay Lát về ta sẽ hỏi thử mẫu thân Mai Thiến gật đầu Trong lúc ba tiểu tỉ muội trò chuyện Nhóm Chu Tố Khanh thảo luận Về chiến tranh Tây Vực Có người lo lắng nói Không biết khi nào cuộc chiến này kết thúc Người khác tiết lộ hàng hậu nương nương ăn chay niệm phật vì chiến sự còn nguyên ý giảm bất chi tiêu của mình nữa dần già chẳng hiểu sao cuộc đối thoại lại nhắc tới phó tranh một người tò mò hỏi chú tỷ tỷ yến vương điện Hà có gửi thư về tình hình chiến sự không câu hỏi trên hơi vượt quá giới hạn song dân kinh thành đều biết hai người là thành mai trúc mã hơn nữa có khi yến vương điện Hà sẽ cưới đàn ta ngay khi về kinh vì vậy mà người không nghĩ hỏi thế là khiếm nhã Mà như ngồi trong góc, nàng nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Hôm nay tuyết vẫn rơi như thể chưa bao giờ ngừng. Trong sân trồng một cây mai đỏ, tuyết bao phủ những cành cây khô mọc lĩa chỉ. hoa mai đỏ lấm tấm tựa nước mắt chia ly. Nàng nghe chú Tố Khanh đáp, đừng nói bậy. Giọng nàng ta có vẻ giận, mọi người chỉ cười vì cho rằng nàng ta mắc cỡ. Chú Tố Khanh nói tiếp, ta nghe ngoài tổ phụ bà chiến sự hình như cạp trục trặc. ta cũng không biết tình hình bên đó ra sao nàng ta khẽ than lời lẽ đông đầy sự lo âu đồng thời nàng ta âm thầm liếc mai như Mai như dùng một tay chống đầu để ngắm cạnh ngoài cửa sổ từng đường nét trên gương mặt yêu kiều in đậm phải lười biếng hững hờ vô hình trung lại hút hồn người ta dáng vẻ kia bắt mắt hơn cả một tiếng tị nhi đẹp như tiên trên trời đang ngồi ngay cạnh trụi tố khanh cầm mắt xuống lặng lẽ siết chặt khăn có người trấn an Yến Vân Điện Hạ là người hiền nên ông trời ắt phù hộ Điện Hạ nhất định sẽ sớm mình ăn trở về Mọi người tiện thể cười hưởng ứng Ngày Điện Hạ thắng lợi trở về Chúng ta sẽ được chú Tỷ Tỷ mời uống rượu nha Trong lòng mọi người biết rõ Đấy là chén rượu của dịp nào Mặc dù Tốt Hành đỏ lận Nàng ta hiếm lắm may mắn Chỉ giờ nói bậy Ai nói bậy nào Người nọ khen ngợi Yến Vân Điện Hạ là người thế nào chứ Điện Hạ chỉ tốt với mình chùa Tỷ Tỷ, chúng ta còn lạ gì nữa. chùa Tố Khanh mặt đỏ tay hồng khi quở trách. Nói nhảm hoài. Nàng ta dừng giải lát rồi bổ sung. Trong chuyến đi sang mùa thu, Điện Hạ đã cứu như tỷ nhi đấy. Nàng ta tân bốc chính mình là được, kéo nàng vào làm gì? mà như câu mày nàng lạnh nhạt quay đầu lại với ánh mắt chẳng hề khách sáo. Nàng thấy mọi người đồng loạt nhìn mình cứ như nàng là kẻ ác. nội tâm mang như cười khẩy Ngoài mặt lại giả vào ngày thờ mà ca ngợi. Trong lòng Yến Vương Điện Hạ chỉ có mỗi chùa tỷ tỷ. Nếu Điện Hạ biết chùa tỷ tỷ nói thế thì khéo sẽ khó chịu muốn chết. Những lời trên nâng chùa thuốc hành tận mây xanh. Chùa thuốc hành am hiểu nhất là giả mùa hiện thuộc trọng lượng. Nàng ta cũng không chấp nhận nổi tai tiếng. Mà như phản pháo như vậy khác gì mấy lời bàn này của nàng ta là vì ghen tu. Chùa cả mà đã ghen bóng ghen gió thì mang tiếng lắm. Chùa hành đỏ mặt Nàng ta xấu hổ cười Rồi nhỏ nhà giải thích Ý ta không phải vậy Ai quan tâm người có ý gì Mà như chẳng muốn nghe nàng ta giả lả nữa Nàng lạnh luôn cười và quay mặt đi Đúng lúc ấy mắt nàng với nhị tỷ tỷ Giao nhau Mà như giật mình khi thấy thiến tị nhi nhìn mình Nhưng nàng vẫn cười đáp lại Mà thiến cười dịu dàng Mà như nhìn nàng ấy mà không khỏi băn khoăn Nàng vốn toàn tâm toàn ý Tác hợp nhị tị tỷ với phó tranh Nhưng hiện tại Chính Mai Như cũng không biết sai lầm nằm ở đâu. Phải chăng nếu phó tranh cưới cho Tố Khanh thì kiếp này bọn họ sẽ được giải thoát. Ăn tiệc ở Hà Phủ xong thì vẫn còn sớm nên Mai Như định ghé thăm Đổng Thị. hôn sự giữa Đổng Thị và Hồ Tam Bù bị trì hoãn vì vụ Tây Vực. Hồ Tam Bù cũng chưa định quay về. Tất cả là Mai Như thấy hơi bất an. Mài Thiến đến Mạnh Phủ cùng Mạnh Ẩn Lan để hỏi Tiểu Kiều Thị về việc biên soạn sách. sự tĩnh lặng kéo dài khi mà như đơn độc ngồi trong xe ngựa nàng bí nhát dựa vào vách xe không biết nàng nghĩ gì nhưng khuôn mặt vẫn thờ ơ và chẳng nhìn ra hiểu đồ ái ố chiều tối hôm đó mà như vừa về từ nhà động thị thì mai Thiến tới viện tử của nàng nhìn tỷ tỉ, tỉ có việc gì thế mà như hiếu kỳ hỏi khuôn mặt tuyệt đẹp của mai Thiến ửng hồng nàng ấy xấu hổ bảo chiều nay gì che chữ ta khó coi nên thôi Ta mùi mùi có thời gian rảnh thì hãy qua chết gì. Mà như nhớ ra tiểu kiều thị nói năng rất hạ khắc, nàng thấy nhị tỷ tỷ ngượng chính mặt, bèn gấp khắp an ủi. vậy hay nói kiểu ấy lắm, nhị tỷ tỷ tuyệt đối đừng để bụng. Nàng tự diễu, hồi trước ta cũng bị dì chế nhạo với ghét bỏ, mất mặt chết đi được. Ta hiểu, dù nói vậy nhưng mặt mai tiếng vẫn đỏ cực kỳ. Chiều nay, nàng ấy mới đặt bút viết một nét mà tiểu kiều thị đã đắt đầu. Mai Tiến thấy thế, liền hổ thẹn chả giá biết tiếc. Hôm sau, Mai Như đến mạnh phủ. Nàng thỉnh an mạnh lão thái thái trước khi gặp Tiểu Kiều Thị. Tiểu Kiều Thị đang luyện chữ, và thầm thở phào lúc thấy Mai Như. Tuần tuần vẫn hợp ý tài nhất. Mai Như lúng túng, chẳng biết rốt cuộc hôm qua nhị tiệt tỷ đến rồi phát sinh chuyện gì mà gì khó chịu thế. Tiểu Kiều Thị lừa dông dài, và vừa chỉ vào bên cạnh vừa dặn. Ta đã giao phó hết cho An Ca Nhi những việc cần làm. Tuân Tuân cứ hỏi nó là được. Gần cuối năm, nên thư viện nghỉ. Tiểu Kiều Thị bèn bắt Mạnh An viết sách. Mai Như nhìn Mạnh An một cái thôi mà hắn đã miếm môi, lỗ tai còn đỏ nữa. Hai người là họ hàng. Tiểu Kiều Thị cũng có mặt. Vì vậy không cần giữ kẻ. Bọn họ ngồi cạnh nhau tại hai cái bàn dài để chép sách. Mạnh An sắp hoàn thành, nhưng mà Như chỉ mới bắt đầu. Hắn mù tịch về xiêm y, trang sức, thức ăn vặt nên chờ mà như đến để hoàn thiện Mà như tiện tay cầm một quyển sách nàng nâng bút chấm mực và nghiêng đầu hỏi mạnh an ai biểu ca vì muốn sửa thế nào mạnh an nghe nàng hỏi liền đứng dậy rồi đứng cạnh chỉ cho nàng xem hắn cúi xuống tầm mắt trùng hợp dừng trên mái tóc đen nhánh của cô nương những sợi tóc mềm mại mang các hình thù riêng biệt khiến người nhìn mềm lòng theo tay mạnh an nóng lên hắn ngóp tóc nhìn sang chỗ khác Sau đấy chàng trai che giấu tâm tư Để tỉ mỉ thuật lại yêu cầu của tiểu kiều thị Khi hắn nói xong Mà Nhưng ngẩng đầu cười với hắn Cảm ơn biểu ca Nàng cười tới sáng rực rỡ Giống quả đạo mơn mẫn Làm người ta chẳng thể rời mắt Mạnh an khừng lại Hắn im lặng và nhẹ nhàng hướng ánh mắt xuống phía dưới Toàn thân mà như cứng đợt trước ánh nhìn chầm chầm kia Nụ cười của thiếu nữ dần tan biến Nàng chậm chạp cúi đầu mươi 62 Chiến sự Tây Bắc chưa có hồi kết nên mọi người đón năm mới trong căng thẳng Ngoài ra Mai Phủ bỗng gặp phải một vấn đề mùng một tháng chi Độ lão thái thái vào cung bá kiến Hoàng hậu Và Lý Hoàng hậu đã hỏi Về một cô nương Mai Phủ Là Mai Như Độ lão thái thái vô cục kinh ngạc khi nghe tên tuần tuần Nhưng ngẫm lại thì đây là lẽ thường tình. Sau chuyến đi sang mùa thu Chẳng hiểu sao mà tuần tuần lọt vào mắt xanh Của duyên xương đế Bây giờ hoàng hậu nương nương hỏi hàng một câu, cũng là chuyện bình thường. Lúc nghe hoàng hậu muốn triệu tập tuần tuần vào cung, đỗ lão thái thái kinh ngạc gấp bội. Khi về phủ, đỗ lão thái thái gọi mai dần lẫn kiều thị tới xuân hy đường để bàn việc này. Kiều thị vừa nghe liền cười. Nương, đây là chuyện tốt mà. Nương, đây là chuyện tốt mà. Bà ngày ngày mong ngóng tuần tuần có tương lai sáng lạng. Lão thái thái nhíu mày. Chỉ sợ hoàng hậu nương nương còn có ý đồ khác. Đông cung vốn có một vị thái tử phi nhưng đã chết bệnh mấy năm trước. Suy đi tính lại, giờ cũng tới lúc hoàng hậu nên chọn thái tử phi cho thái tử. Đây đáng lẽ là chuyện tốt hiếm gặp. song thái tử hành xử quá hoang đường trên phương diện nam nữ. Hiện tại, gã còn chọc dần hoàng đế và bị cấm túc tại đông cung. Vì vậy chẳng ai tình nguyện trèo cao cả. Ba người nhớ thời im phăng phất. lão thái thái nặng nề căng dặn Tuần tuần sang năm cũng lớn rồi Các con làm phụ mẫu thì nhớ chú ý Mà dần cùng Kiều Thị phân già Hai người trở về viện tử Và đóng kín cửa Mà thì thầm to nhỏ Kiều Thị phân tích Lập thái tử phi là việc lớn Phải chọn người có tài có đức Để sau này cai quản lục cung Ông biết tính tuần tuần nhà ta rồi đấy nhõng nhẽo ngang bướng dễ nổi cùng Cư xử thiếu chuẩn mực Sao hàng hậu nương nương là để mắt cái nó chứ Mà dần đáp Tuần tuần bái bình dương tiên sinh làm thầy còn được bệ hạ khen ngợi như thế mà chưa đủ cho hoàng hậu chú ý à. Ông hạ thất vọng đồng cùng dự định ngoan ngoãn tuần theo ý bệ hạ nên chắc chắn sẽ chọn người bệ hạ thích. Nói đến đi mai dần thở dài não nè. Vậy phải làm sao bây giờ? Lão giác chúng ta phải chuẩn bị hôn sự cho tuần tuần ư Kiều thị cho mày khoanh tay nói nên tìm người thế nào mới phù hợp với tuần tuần đây. bà suy nghĩ rồi bắt đầu liệt kê tốt tính này để có thể bao dung tính trẻ con của tuần tuần hắn cũng cần hết giang nữa chứ con về sau sợ tuần tuần chịu khổ mẹ chồng thì nhất thiết phải dễ gần và không tra tấn con dâu nghe xong đóng tiêu chuẩn trên hai hàng lông mày của ma dần gần như thắt nơ luôn bỗng nhiên không biết ông nghĩ đến điều gì mà vui vẻ vỗ bạc phu nhân an cai nhi của mạnh phủ được đó ma dần mừng khấp khởi An ca nhi tuấn tú lịch sự Là biểu huynh của tuần tuần Và cũng chưa đính hôn Hơn nửa năm sau nó sẽ dự thi Tiền đồ đảm bảo để hứa hẹn Hay là phụ nhân thử hỏi ý mạnh phủ xem Nếu ổn thỏa Chúng ta sẽ âm thầm đính hôn Ông nhắc An ca nhi làm kiều thị lắc đầu. Bà nói An ca nhi tốt Nhưng ta cảm thấy lão thái thái Định tác hợp nó với thiến tỷ nhi Ờ Mai dần sừng suốt Thế thì đừng bồi hỏi thăm Để đến mùng 3 được quan sát thêm Phụ đình quốc công sẽ tổ chức tiệc vào mùng 3, tới lúc ấy có thể thăm dò ý độ lào thay thái, thái. Coi bộ hiện giờ, bọn họ cũng chỉ làm được đến đây thôi. Kiều thị nhíu mày, bà trần trừ thì thao. Tuần tuần có vẻ khá thân với thập nhất điện hạ. Thập nhất điện hạ? Ma dần sững sờ bội phần. Kiều thị nhẹ nhàng gật đầu. Nghe nói rất chiếu cố tuần tuần lúc ở bãi săn, biết cả sở thích ăn vặt của con bé. Cái cuốn mềm mà tuần tuần mang về từ chuyến đi săn, hình như cũng do điện hạ tặng mà dần hít sâu một hơi cô mặt ông nhăn nhó tuổi thâm nhất điện hạ sắp xỉ tuần tuần hắn chưa đủ chững chạc hai đứa ở chung một chỗ dám sẽ cãi lộn ầm ĩ chứ sao yên bình nổi trên hết mà dần chẳng hề mong muốn tuần tuần gả cho người nhà thiên tử tuần tuần mà gả thì sẽ vướng vô số trói buộc Còn ông sao chịu thấu tưởng tượng đến đi, mà dần lắc đầu vì xót cho đứa con gái Mình đặt ở đầu quả tim Cùng lúc ấy Mà Như đang chúc Tết Tại phủ Bình Dương Tiên Sinh Nó chính xác là Tiên Sinh ra đề hóc búa Để thử thách nàng Mà Như hết viết thơ rồi câu đố Thì Tiên Sinh mới gật đầu tạm chấp nhận Bình Dương Tiên Sinh ngồi đối diện nàng Và đang đọc những quyển sách Tây vật cũ mà nàng dịch Tiên Sinh chốc chốc sẽ cầm bút xoay trọt Bình Dương Tiên Sinh ngồi đối diện nàng Và đang đọc những quyển sách Tây vật cũ mà nàng dịch Tiên Sinh chốc chốc Sẽ cầm bút khoanh trọt Và trà hàng đống lỗi sai Mặt mà như đỏ lựng Dù ngượng nhưng nàng chẳng trốn tránh Thay vào đấy Nàng mặt dày cầu xin Bình Dương Tiên Sinh Chỉ chỗ sai Rõ ràng nàng đã đối chiếu từng tự Với tư liệu của Hồng Lưu tự mà Bình Dương Tiên Sinh rất vừa lòng Khi thấy mà như thẳng thắn Và không xấu hổ vì mắc lỗi Bình Dương Tiên Sinh rất vừa lòng Khi thấy mày như thẳng thắng Và không xấu hổ vì mắc lỗi Bà giải thích Không phải người sai suy cho cùng nhóc con nhà người Chứ từng tận mắt chứng kiến về sau mở hết rộng tầm mắt cũng như kiến thức thì ngươi sẽ thấu hiểu ngay thôi tiên sinh bổ sung vì sư đã đọc các quyển sách người dứt chị mình biên soạn sinh động hơn đống tài liệu này nhiều bởi vậy mới nói đọc vàng quyển sách không bằng đi ngàn dặm được lời dạy dỗ của bà Kiến mà như ngẩn ngơ nàng hấp tấp gật đầu mà như vừa bước ra khỏi phủ bình dương tiên sinh thì bắt gặp phó chiêu Thẩm nhất Điện Hạ ngồi trong xe ngựa ven đường Trên người vẫn mặc cát phục của hoàng tử Chắc hắn đi từ cung điện tới đi Còn hẻm nhỏ này yên tĩnh Phó Chiều cũng dẫn theo người hầu Thế là mà Như hỏi thẳng Điện Hạ tới đây làm gì? Tới chúc tết tuần tuần Phó Chiều thẳng nhiên trả lời Hẳn hơi không người để vái chào Hai người hiếm lắm mới không đấu võ mồm, Mà Như cười rồi nhịp nhàng đáp lễ Cả sai vặt thân cận của Phó Chiều Đưa qua mừng cơm Quả hành, Phật thủ cùng bánh xót Mà như thế vậy Bèn thanh thùng nói Điện hạ, ta chưa chuẩn bị quà Nên xin cất đến lần sau Phó chiêu buộc miệng đáp Bản hoàng tử sao có thể vừa Mắc quà của ngươi Quả nhiên vị này chả nói Tử tế được lâu, có phải đấu khẩu cơ Mà như nhíu mày Nàng phản pháo phải phải phải, sao điện hạ vừa mắc nổi Điện hạ mau chóng về cung đi để khỏi bấn mắt vì thấy loại người thô bị giống ta. Nàng đối đáp làm phó chiều cứng họng, hắn xấu hổ đứng tại chỗ. Mà Như xoay người lên xe ngựa mai phủ và chẳng thèm liếc hắn lấy một lần. Phó chiều muốn gọi nàng, nhưng không muốn xuống nước trước. Hắn buồn bực gãi đâu. Hôm ấy, Mà Như mới về phủ, đã nghe tin ngày mai mình phải vào cung. Nàng hết sức ngỡ ngàng. Mà Như thản thuốc. Tại sao? Thái tử đang cấm túc, nên nàng không lo đùng trúng gã. Xong nàng trả ham vào cung gặp Lý Hoàng hậu Kiều thị thắc mắc Ai được ân điển này cũng vui mừng Thế mà trong con có như muốn từ chối vậy Đồ lao thái thái Lẫn Kiều thị Sợ Mai Như làm trái quê cổ cung đình Vì vậy hai người dặn dò nàng niên hồi Mai Như nghe tới nổi chói tai, Nàng phải thề thốt miết Thì hai vị ấy mới ngừng căng dặn mùng hai tháng gì Hoàng hậu triệu tập Mai Như vào cung chu thuốc hành cũng nhận vinh hành đặc biệt này Nàng ta là tiểu thư số một triều ngụy Nên hầu như vào cùng bái kiến hàng năm Còn Mai Như là lần đầu tiên Hiện giờ hai người đang chờ bên ngoài khôn ninh cung Chùa Thố Khanh lập tức cười với Mai Như khi gặp mặt Cứ như đã quên mất thì sinh thần hôm trước Thái độ của Mai Như thì hờ hững Nàng không khỏi nghĩ Nàng ta che giấu bản tính giỏi thật Cực kỳ xứng đôi với Phó Trinh Phó Chiều nghe Hoàng hậu nương nương gọi Mai Như vào cung Bên sai tiểu hoàng môn biết mặt nàng đi kiểm tra sau khi tiểu hoàng môn xác nhận người đến đúng là tao cô nương mai phủ phó chiều cau mày với bộ mặt xa sầm hắn muốn gặp nàng nhưng trong cung rất phức tạp chưa kể hai người còn đang cãi nhau phó chiều tức giận nhìn xuống lá thư hắn viết cười thất ca nằm trên bạc chiến tranh bùng nổ suốt mấy ngày liền tại vùng phụ cần ngọc quang môn nghe đồn ngọc quang môn gian khổ cùng cực Các vạn minh môn tiết trời giá rét mùa đông thì khang hiếm lương thảo Không biết tất cả sống ra sao. Phó Chiều cầm bút. Hắn bất chắc thàn thở. Tất cả mà ở đây thì tốt quá. chí ít hắn sẽ có người mắt nước. Hắn đồng thời thấy may. Vì Phụ Hoàng cấm túc thái tử. Nếu cả tự do. Thì sẽ tìm cơ hội gặp tuần tuần con gì. Mà Như rời khỏi con đình cung với tâm trạng khó chịu. Ánh mắt đánh giá nàng bằng này của Lý Hoàng Hậu nhiệt tình quá mức. Nó làm nàng trợ người. Mà Như mím môi. Nàng liếc Chu Tốt Khanh ở bên cạnh. có vẻ hôn sự giữa chu tố khanh và phó tranh đã chắc chị định đóng cột nên hôm nay hoàng hậu lạnh nhạt thấy rõ với nàng ta Nguy to mà như châu mày đây là cục diện bế tắc Ngộ nhớ hoàng hậu thật sự có mua đồ kết thân thì phải gửi tuyệt sao mới thỏa đáng đầu óc nàng quay cuồng không hiểu sao nàng đột nhiên nghĩ tới an biểu ca nhưng chỉ trong chớp mắt mà như lắc đầu và thấy mình quá xấu xa khi này sinh ý định như vậy Mà như rầu rỉ trở về phủ mùng ba tháng nhiên Vũ định quốc công tổ chức tiệc Hôm đó Vũ định quốc công cực kỳ náo nhiệt Người đến người đi Và xe ngựa nườm nượp Lão Thái Thái lẫn phụ nhân các phủ Ngồi trò chuyện tại gian trong của Xuân Hy Đường Kiều thị tiếp khách Nhưng trong lòng bộn bề Bà lặng lẽ nhìn về phía Lão Thái Thái Độ Lão Thái Thái Tàn tán cẩu với mạnh Lão Thái Thái Hình như còn hẹn cùng đi dân hương Ở chùa Liên Hương vào mùng 10 kiều thị thầm thở dài, chuyện này thật phiền toái. lão thái thái rõ ràng vừa ý mạnh an, nên tuần tuần tốt nhất đừng dây vào hắn, để tránh cho lão thái thái mặt nhăn mày nhó. xem dừng bà cần tìm biện pháp khác. đêm hôm ấy bà tâm sự với mai dần, mai dần trấn an bà. chúng ta không thể quyết bừa hôn sự của tuần tuần, cứ từ từ xem đã. ông cảm khái, may tuần tuần mới mười bốn. đừng có thể lấy cớ tuổi thác để câu chưa? trong năm nay mà thái tử nhìn trúng người khác thì tốt quá kiều thị gật đầu phù hòa sau đó bà lại nghĩ nên chọn ai đi tuần tuần sở hữu chút thanh danh nhưng xấu tính cái nết kiêu ngạo với thất thường của nàng là do bà chịu hư mà ra chứ đâu nghĩ đến đây kiều thị trằn trọc chẳng ngủ được bà nghĩ sao cũng thấy mạnh an là lựa chọn phù hợp bà thầm nhủ rằng đợi đến mùa mười hẳn hay Biết đâu An Ca Nhi không thích Thiến Thị Nhi, mà coi trọng tuần tuần thì sao? Tại Ngọc Quang Môn, Phó Tranh đã nhận được thư của Phó Chiêu, xong mại mới có thời gian mở ra đọc. Hắn vừa nhìn lướt qua, rồi ánh mắt tức khắc trở nên lạnh lùng, đôi mắt đẹp càng sắc bén hơn. Hai đứa nhỏ này ở kinh thành mà vẫn khiến hắn lo lắng.